Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó quý thừa lăng vào cửa chính rồi mới ngồi vào xe ngay ngang rời đi. Hướng đường vũ bức nhanh ra khỏi khu cua cạnh tòa nhà. Bảo vệ nhận ra anh giúp anh mở cửa. Anh nói tiếng cảm ơn. Vội vàng chạy tới bước chậm vào khu trung tâm vào dãy đê. Anh nhìn thấy tiểu lăng giác vẫn đang còn chờ ở trong thang máy. thờ lăng. Anh cấp tiếng kêu. Quý thừa lăng bị giật mình. Thật không thể tin tưởng được. Cấp trên đúng là không nhìn lầm. Còn nói với cô hình như là nhìn thấy hướng đường vũ đang ở khúc cua, muốn cô phối hợp biểu diễn một chút. Làm sao anh lại ở đây? Sau khi anh từ nhà hàng về, lên tới đây cho em. Hướng đường vũ nói. Chút nữa hãy lên lầu, bây giờ đi dạo với anh một chút. Được. Cô đi theo anh ra khỏi tòa cao ốc. Hai người chậm rãi ra khỏi cao ốc, anh đang còn biết nên mở miệng như thế nào. Trên thực tế, anh đang là một bụng lờ dần. Tiểu lăng giác ở trong phòng ăn. Vui vẻ cùng lưng cạnh nghiêu ăn uống, nói chuyện trên trời dưới đất, trước mắt anh nước mắt đưa tình. Anh Vũ à, anh rời khỏi nhà hàng từ khi nào vậy chứ? Quý tiểu lăng chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, tâm tỉnh cô có một chút phức tạp. Hướng đường Vũ trợn mắt nhìn tiểu lang sắc thấp hơn anh một cái đầu. Cô lại có thể vui vẻ tới mức, anh đi tính tiền lúc nào cũng không biết. Lưng cạnh nghiêu đó không ngờ là cao thủ tình trường, thần kinh bách chiến. Em cùng lân cạnh nhiều chia thức ăn trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng cái anh nên nhìn đã nhìn nên đã tính tiền đi về. Quý từ lăng gần đầu nhìn anh nhớ lại thời gian cách đây không lâu. Lân cạnh nhiều hôn một cái trên má của cô, nói thầm bên tay cô. Khi ở phòng ăn anh ta nói cô ta rất mê người là nói thật cũng không phải là nói sớm. Sau khi cô đi vào cao ốc, đi qua cô trung tâm, càng không ngừng nhớ lại. Cô làm việc bên cạnh lân cạnh nhiều đã nhiều năm. Thế nhưng anh ta lại phát hiện cô rất mê người trong lúc xả hẹn hò với cô. Được anh ta khen, làm cho tim cô đập dồn dập cũng có một chút hoang mang. Trong quá trình xả hẹn hò, cô vui vẻ tới mức không hiểu được, cũng không biết anh Vũ đã rời khoảnh lúc nào. Cô thậm chí cũng không phải là giả bộ, mà rất là hưởng thụ quá trình hẹn hò, rất hưởng thụ cùng với lưng cạnh nhiều nói những chuyện thú vị trên trời dưới đất. Cô biết, lưng cạnh nhiều là một cao thủ tán gái. Anh ta rất là có sức quyết rũ, lại là một người đàn ông thành thục mê người. Nhưng mà không phải cô đậu lòng với anh ta. Chỉ là tối nay cô mới phát hiện, cô lại có thể ở chung vui vẻ như vậy với một người đàn ông khác. Cô vẫn cho rằng trên đời này, chỉ có anh Vũ mới có thể làm cho cô vui vẻ tới mức quên cả thời gian. Làm cho cô vui vẻ tới mức, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cô nghĩ tất cả những thứ này đều là vì cô yêu anh Vũ. Nhưng tối ngày hôm nay, Lưng cạnh nhiều lại làm cho cô phát hiện ra mình đã sai lầm rồi Thật ra thì cô có thể vui vẻ cùng với người đàn ông khác ngoài anh Vũ ra Trừ hướng đường Vũ xa Người đàn ông khác cũng có thể để cho cô quên đi sự tồn tại của thời gian Vậy là suy nghĩ từ trước tới giờ của cô đều sai rồi sao Như vậy, có nghĩa là cô thật ra không có yêu anh Vũ nhiều như vậy ư Hoặc là nói không chừng, căn bản, cô không yêu anh Vũ Chỉ là từ nhỏ tới lớn Anh Vũ luôn có điều kiện tốt nhất Ở bên cạnh cô Hiểu rõ cô nhất là người đàn ông làm cho cô vui vẻ Cho nên cô liền hiểu lầm là yêu anh sao Anh cảm thấy Anh ấy không được sao Quỷ từ lăng cất tiếng hỏi Em sao không nói thẳng cho anh biết Lương Cạnh Nghiêu hẹn họ với em chứ Em hy vọng anh trực tiếp quan sát anh ấy Chứ không phải là nghe tin đồn mà đoán xét anh ấy Anh ta quan hệ hết sức phức tạp Anh làm sao có thể không biết anh ta Chuyện anh thỉnh thoảng vô tình Trong một số trường hợp Đã gặp qua anh ta mấy lần Không cần Tóm lại, anh hy vọng em sẽ không cùng qua lại với anh ta Anh trực tiếp đưa cho cô một kết luận Tại sao chứ? Em cảm thấy anh ấy cũng không tệ mà Em cảm thấy anh ta không tệ ư Hướng đường vũ gần như là hét lên Bây giờ là đêm khuya yên tĩnh Thành âm của anh lại càng trở nên vang rồi Anh đã hết sức kiên nhẫn mà nói Em là thờ ký của anh ta Tiếp qua cùng điện thoại cũng như người phụ nữ của anh ta còn không đủ nhậu hay sao hả? Bây giờ lại cảm thấy anh ta còn không tệ nữa. Anh ta là tay ăn chơi. Số phụ nữ anh ta lui tới có thể lên đến 3 con số, mà không phải là 1 con số, không phải 2 con số, mà là 3 con số đó. Em không biết hay sao hả? Anh Vũ Hà, anh không cần phải tức giận như vậy. Em biết những người như Lương Cạnh nhiều đã quen thì không phải là ít. Nhưng trước khi ổn định lại, mỗi người đều có quyền làm như vậy để đưa ra sự lựa chọn. Lương Cạnh nhiều không phải là lựa chọn người nào thích hợp với anh ta em có hiểu hay không? anh ta chính là tùy tiện qua lại với phụ nữ, tùy tiện lên giường với phụ nữ, tùy tiện chia tay với phụ nữ, căn bản anh ta quan hệ bừa bãi. anh vũ hà, em không thích anh phê bình anh ấy như vậy. bình thường anh cũng cùng với bạn bè uống rượu đi hộp đêm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện